Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đửa tiếng Không trễ một giây gã đã trở dậy Gã tắt nhạc rồi chậm chậm tiến vào căn phòng bừa bột Cũng giặt một màu đỏ đến lóa mắt Căn phòng ẩm thấp, hôi hám và bám đầy mạng nhện Gã đặt cái bình máu tanh ngòm lên chỗ cao nhất của chiếc kẻ Rồi đứng im lìm ngắm nhìn mấy giây Trong cổ họng ngân lên những tiếng ẩm ở một cách đầy thỏa mãn Trên chiếc bản cũ kỹ ngập ngụa giấy tờ là xác ướp của một đứa trẻ đã khô quắt khô quèo. Gã nhớ màng máng là tuần trước mới đào ở khu nghĩa địa sau nhà về rồi để ướp muối qua loa. Gã sùng sướng tiến lại đâng nưu xác đứa bé rồi nhảy một điệu van. Bên trên chiếc giường với lớp ga trải màu đỏ sẫm là đám thú cưng của gã, ba con chằn cỡ lớn chật khẽ ngóc đầu rồi lại cuộn mình vào trong cái giấc ngủ im lìm. Trên chiếc kệ, gã mới để bình máu của mình là gần chục lọ thủy tinh mốc xanh mốc vàng, trong đó là nhánh cầu của một con mèo nào đó, cái đầu lâu của một người thổ dân đã mua được từ một thủy thủ xa lạ, vài khúc xương ống chân trẻ con còn nguyên cơ thịt được bảo quản trong đống phóc mơn lìn. Với gã, đó là đống tài sản kế xù mà gã không thể sống thiếu được. Gã là một kẻ lập dị Đúng vậy, mà sở thích bệnh hoạn đó đã có từ rất lâu rồi. 20 năm trước, khi còn là một đứa trẻ mới 12 tuổi, gã đã ốm yếu và suy nhược. Gã thích sưu tập những thứ quái dị, nhưng chính cha mẹ và bản thân của gã cũng không thừa nhận ra điều đó. Gã có thể ngồi hàng giờ để xem mấy con rắn mình bắt được đang quằn quại trong cái chậu nước sôi có thể cầm cây gậy nào đó, gã mới bắt được mà đâm hàng trăm cái lỗ vào xác của con chó đang chết trườn ở cổng. Hầu hết thời gian rảnh rỗi trong ngày, gã đều nhốt mình trong cái căn phòng u ám và chật hẹp. Gã chìm đắm trong những cái trang tiểu thuyết kinh dị, trong những nghi lễ cầu cơ gọi hồn mà hắn nghe đám bạn kể lại, rồi một mình thả hồn mà mông lung trong những mớ suy tưởng. Nhà hắn có 4 người. Mẹ hắn bị bệnh thần kinh đã mấy năm nay, cũng giống như con trai của mình, bà ta chỉ rú rú nhốt mình trong căn phòng ngủ ở tầng 2. Người đàn bà ngoài 40 tuổi mà thân hình gầy gét như ma đói. Quần áo lúc nào cũng luộm thuộm, hai con mắt thì lồi ra với cái hàm răng vàng vọt, kèm theo bộ tóc bù xù cau bẩn. Bà ta rất ít khi ra khỏi nhà một mình. Ngày qua ngày, bà ta ôm con búp bê vá chằng vá đụp Rồi ngân nga kết cái bài ca đáng sợ Đôi khi gãi có thể nghe được Những tiếng làm nhạm từ căn phòng đó Xuống đây Rơi xuống địa ngục Rơi xuống tận cùng của địa ngục Đó Màu đỏ Màu đỏ Màu đỏ của máu Sẽ ngập tràn nơi đây <cười> Có con quỷ chú ngụ ở chỗ này đấy Xuống đây <cười> Xuống đây Hê hê hê những câu nói chẳng có ý nghĩa, không có đầu không có đuôi đã làm gã tò mò lắm, tính hiếu động như một con dao chọc vào sau lưng bắt hắn phải lên đến nơi hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng kỳ lạ, mỗi lần gã tìm cách tiến lại gần thì mẹ gã lại lên cơn điên dại. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của gã, bà ta thường ôm ghì lấy con búp bê rồi co rúm một góc, miệng thét lên hãi hùng. "Mày là quỷ dữ, mày là quỷ dữ, tránh xa tao ra." Cảnh sát tao ra, đừng có đến gần tao. Những lúc như thế, trong tâm trí của gã chỉ có một luồng suy nghĩ duy nhất, đó là gã không thể nào yêu thương và nuôi dưỡng được một người mẹ nào như vậy. Gã chán nản và đem theo nỗi bực dọc về phòng và lấy việc hành hạ lũ động vật mới bắt được để giải khuây. Cha của gã là một quản đốc của một xí nghiệp nằm ở phía trước nhà. Ông ta là một người cẩn mẫn, Làm việc từ sớm tinh mơ đến chạng vạng tối mới chịu trở về nhà. Mỗi sáng ngủ sớm khi gã thức dậy thì cha gã đã rời đi. Lúc ông ta trở về thì gã lại giả bộ chồm chăn ngủ. Vì vậy giữa hai cha con luôn luôn có một khoảng cách và rất ít khi có trò chuyện được cùng nhau. Anh trai của gã là một tên côn đồ có máu mặt ở chốn này. Gã chỉ gặp anh trai mình khi hắn trở về nhà lấy tiền. Ấn tượng của gã về anh trai của mình là một tên bặm trợn, tóc xanh và trên môi luôn phát ra những tiếng tục tĩu cáo bạn. Mẹ kép có đường này tiền thời hả lão già. Anh trai của gã cũng rất ít khi ở nhà mà lang thang theo băng nhóm, căn nhà hai tầng với một gác mái chỉ có mình gã. Bà mẹ bị thần kinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net